Các bạn đang nghe audiobook từ canh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Bóc mẽ những cây cớ của đàn ông Chris và Lee Minh Nguyệt Dịch 1. Anh ta không thích bạn lắm đâu nếu anh ta không mời bạn đi chơi 2. Anh ta không thích bạn lắm đâu nếu anh ta không mời bạn đi chơi Tin tôi đi, nếu anh ta thích bạn, anh ta sẽ mời bạn đi chơi. Rất nhiều phụ nữ đã nói với tôi thế này. "Gật hay ạ, đàn ông là những người thống trị thế giới đấy. Ồ, oh, điều đó biến chúng tôi thành những người thật tài giỏi làm sao? Vậy hãy nói cho tôi biết, tại sao bạn lại nghĩ chúng tôi không thể làm một việc đơn giản như nhấc điện thoại lên và rủ bạn đi chơi?" Đôi khi, bạn cho rằng chúng tôi cảm thấy ngại ngùng hay là đang trốn tránh một điều gì đó, nhưng để tôi nhắc cho bạn nhớ, đèn ông cảm thấy rất thỏa mãn khi có được thứ họ muốn, đặc biệt là sau một ngày vất vả vì phải thống trị thế giới. Nếu chúng tôi muốn có bạn, chúng tôi sẽ đi tìm bạn, nếu bạn cho rằng bạn chưa cho anh ta đủ thời gian để chú ý đến bạn, vậy thì hãy lấy khoảng thời gian mà bạn đã chú ý đến anh ta rồi chia làm hai. Lúc này đây, khi đang đọc cuốn sách của chúng tôi, bạn đang bắt đầu một trải nghiệm mới để thay đổi cuộc sống. Chúng tôi đã chuyển những câu chuyện mà chúng tôi đã nghe, những câu hỏi mà chúng tôi đã được hỏi thành một dạng hỏi đáp đơn giản. Nếu may mắn, bạn sẽ đọc được những câu hỏi dưới đây và biết rằng chúng chỉ là những cái cớ mà phụ nữ tự đưa ra trong những tình huống không khiến họ thỏa mãn. Còn nếu không, thì đây cũng sẽ là những thông tin vô cùng cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho bạn. cải cỡ, có lẽ anh ấy không muốn hủy hoại tình bạn đang có. Cười grey, tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi có một người bạn đã quen biết trong khoảng thời gian tầm 10 năm. Anh ấy sống ở một thành phố khác và gần đây anh ấy ở gần chỗ tôi vì công việc, vậy nên chúng tôi đã hẹn gặp mặt ăn tối. Tuy nhiên, tôi có cảm giác như chúng tôi đang hẹn hò. Anh ấy hoàn toàn giống như đang tán tỉnh tôi. Anh ấy thậm chí còn hỏi tôi như thể đang đánh giá Thế dạo này cậu đang chuẩn bị làm người mẫu ảm. Đây là tán tình mà, đúng không? Chúng tôi đều nhất trí sẽ gặp lại nhau. Cơ đây ạ, tôi thất vọng là bởi vì đã hai tuần rồi mà anh ấy vẫn chưa gọi cho tôi. Tôi có nên gọi không? Có thể anh ấy cảm thấy lo lắng khi một mối quan hệ chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Tôi có nên thúc đẩy một chút không? Đó chẳng phải là điều mà bạn bè nên làm sao? Sully gửi cô gái thân thiện, hai tuần là hai tuần, trước khi đó là 10 năm cộng thêm hai tuần, trong khoảng thời gian đó, anh ta đã quyết định xong là có hẹn hò với một cô người mẫu hay một cô gái nhìn giống như người mẫu rồi, liệu bạn có thể trở thành một người bạn tốt và thúc đẩy anh chàng đó không? cứ thúc đẩy anh ta đi cơ gái ạ, nhưng nếu không cẩn thận thì sự thúc đẩy đó có thể khiến bạn không nhận được cuộc điện thoại nào đâu. Kể cả anh ta có cảm giác và cảm nhận với bạn về bữa tối hay buổi hẹn hò đó đã hai tuần trôi qua, anh ta có đủ thời gian suy nghĩ và quyết định rằng anh ta không thích bạn lắm đâu. Sự thật là các chàng trai không ngại việc làm dối tùng một tình bạn chỉ để quan hệ tình dục, cho dù tình bạn đó có thể biến thành mối quan hệ tình bạn hay một mối quan hệ yêu đương lãng mạn đi chăng nữa, hãy đi tìm một anh chàng nào đó cùng mã vùng với bạn, người nào mà bị ấn tượng mạnh mẽ bởi sự sâu sắc và vẻ bề ngoài giống như người mẫu của bạn ím. gửi từ bàn làm việc của Graham Tôi ghét phải nói với bạn điều này, nhưng cái cớ tôi không muốn hủy hoại một tình bạn, chỉ là một điều sáo ra, nó có tác dụng bởi vì lời bảo chữa này có vẻ khôn ngoan. Tình dục có thể làm hỏng một tình bạn, thần không may, trong toàn bộ lịch sử nhân loại, một người khi thực sự muốn giữ gìn tình bạn thì lại chẳng bao giờ dùng cái cớ như vậy. Nếu chúng ta thực sự cảm thấy hứng thú với một ai đó, chúng ta không thể ngăn cản bản thân mình, chúng ta sẽ muốn nhiều hơn. Nếu chúng ta làm bạn với ai đó và bị họ thu hút, chúng ta sẽ luôn muốn đưa mối quan hệ đó tiến xa hơn và làm ơn đừng hỏi tôi rằng anh ta cảm thấy sợ. Thứ duy nhất mà anh ta sợ, đó chính là việc phải nói với bạn rằng anh ta không hề bị bạn hấp dẫn. Cái cớ, có lẽ anh ấy cảm thấy bị tôi đe dọa Gửi Gray, tôi phải lòng người làm vườn của mình. Anh ấy đang trồng cây trong sân và thời tiết thì nóng nực. Tôi nhìn thấy anh ấy không mặc áo, thật vô cùng nóng bỏng và giờ thì tôi phải lòng anh ấy. Tôi đâm hơi anh ấy uống bia và chúng tôi nói chuyện. Tôi nghĩ anh ấy muốn hẹn hò với tôi nhưng lại thấy sợ vì anh ấy là người làm thuê cho tôi. Trong tình huống này, tôi có nên mở lời không? Cherry Cherry của cái chồng củ vườn bí mật thân mến, anh chàng kia hoàn toàn có khả năng mở lời với bạn. Bạn chưa từng xem một bộ phim khiêu dâm nào sao? Tôi hy vọng anh ta làm điều đó trước khi anh chàng giao pizza xuất hiện. Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu anh ấy không tận dụng cái không khí sao vũ uống bia trong vườn kia thì việc của bạn là bà chủ của anh ta chả có liên quan gì đến đây cả. Đã đến lúc xưng lại và đón nhận tin xấu, anh ta không thích bạn lắm đâu. Để tôi nói lại một lần nữa, mặc cho những quy định về quy giới tình dục hay luật lệ nơi công sở, người đàn ông vẫn sẽ mời người phụ nữ có địa vị cao hơn đi chơi nếu anh ta thực sự thích cô gái đó, nhưng đúng là anh ta sẽ cần khích lệ nhiều hơn một chút. Bạn có thể phải hướng dẫn cậu bé văn phòng hay kẻ hủy diệt cách xuống nước, nhưng tốt nhất đừng giúp anh chàng kia ngỏ lời mời bạn đi chơi, một cái nháy mắt này một nụ cười sẽ làm điều đó. Nhân tiện, tại sao bạn lại không hẹn hò với kẻ hủy diệt vậy? Tôi đùa thôi, đó là một chàng trai tốt. Cải cỡ, có lẽ anh ấy muốn để mọi thứ diễn ra thật chậm. Gửi ra đây, có một anh chàng rất thường xuyên gọi điện cho tôi, anh ấy mới ly hôn và đang phải đến trung tâm cài nghiện rượu. Chúng tôi mới liên lạc lại gần đây, gọi cho nhau khá nhiều và đã gặp nhau 2 lần trong tuần. Điều đó rất tuyệt, chúng tôi không tán tỉnh cũng không ân ái với nhau. nhưng rất vui vẻ, kể từ đó anh ấy hay gọi điện cho tôi nhưng lại không hề đề nghị gặp lại nhau trực tiếp thêm một lần nào nữa, hình như anh ấy cảm thấy sợ hãi hoặc điều gì đó tương tự như vậy. Tôi có thể hiểu được nếu như anh ấy vì những vấn đề như ly hôn, nghiện rượu và bắt đầu cuộc sống mới mà muốn mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, nhưng anh ấy vẫn luôn gọi điện cho tôi để tâm sự, tôi nên làm gì với anh chàng này đây? Zen Ngửi cô gái trò chuyện bên gối, đáng buồn thay, việc không muốn gặp bạn trực tiếp lại chính là trở ngại to lớn nhất có thể xảy ra, các vấn đề như ly hôn, mới cai rượu, bắt đầu một cuộc sống mới vân vân và vân vân. Ồ, tôi cảm thấy buồn ngủ rồi đấy, tôi sẽ đi đánh một giấc, và khi tỉnh dậy, có thể tôi sẽ cảm thấy vô cùng xúc động khi biết rằng anh bạn kia đang kiểm soát tốt cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên, bạn thì vẫn sẽ không hẹn hò đâu, bởi vì bất chấp mọi lời bầu chữa bạn dành cho anh chàng kia, anh ta vẫn không ngỏ lời với bạn. Nếu bạn là người hứng thú với một mối quan hệ đèm lẻ sự thỏa mãn nhẹ nhàng qua điện thoại, vậy thì hãy tiếp tục điều đó, nhưng tại thời điểm này thì có vẻ anh ta không thích bạn lắm đâu. Hãy làm bạn với anh ta nếu bạn thích vị trí như vậy, nhưng hãy chuyển những khuynh hướng lãng mạn của bạn lên một người phù hợp làm chồng tương lai của bạn hơn. người từ bàn làm việc của Gray. Nếu một anh chàng thực sự thích bạn nhưng vì những lý do cá nhân mà anh ta phê đề cầu chuyện diễn ra một cách chậm rãi vậy thì anh ta sẽ nói cho bạn biết điều đó ngay lập tức. Anh ta sẽ không để bạn phải suy đoán bởi vì anh ta muốn chắc chắn rằng bạn sẽ không cảm thấy thất vọng và bỏ đi mất. Cày cớ nhưng anh ấy đã chờ tồi số điện thoại. Ngửi Gray, tôi đã gặp một anh chàng hết sức dễ thương trộm dịp cuối tuần, anh ấy cho tôi số điện thoại và bảo tôi thỉnh thoảng hãy gọi điện. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi anh ấy để tôi nắm kiếm quyền sát như vậy. Tôi có thể cơ cho anh ấy đúng không, Gray? người cô gái cuồng kiểm soát, có đúng là anh chàng kia cho bạn nắm quyền kiểm soát hay là anh ta dành phần việc nặng nhọc cho bạn vậy? Điều anh ta vừa làm giống như một trò ảo thuật, trông thì có vẻ như anh ta để bạn chủ động, nhưng thực chất anh ta được quyền quyết định xem có nên gặp gỡ bạn không, thậm chí là quyết định xem có nên nhặt cuộc gọi của bạn không, sợ bạn không lấy số điện thoại của copylay, viết dãy số đó vào một tờ báo, đổ sữa vào và làm nó biến mất nhịn. Người từ ban làm việc của Graham Hãy gọi cho tôi, gửi email cho tôi hoặc hãy nói với John thỉnh thoảng cả nhóm chúng ta nên gặp nhau. Đừng để anh ta biến bạn thành người chủ động mời anh ta đi chơi, khi đàn ông muốn có bạn họ sẽ chủ động. Tôi biết điều này nghe có vẻ lỗi thời, nhưng khi đàn ông thích người phụ nữ nào đó, họ sẽ ngỏ lời. Cái cớ, có lẽ anh ấy quên mất phải nhớ đến tôi. Gửi Gray, hãy nghe này Gray, tôi đang ở trong một hội nghị và gặp một chàng trai thuộc chi nhánh khác của công ty tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Tôi xin thề ngay lúc ấy, anh ta định xin số điện thoại của tôi thì sự kiện mất điện diện rộng 2003 xảy ra. Trong tình trạng hỗn loạn lúc đó, tôi đã không thể cho anh ấy số điện thoại của mình. Tôi nghĩ sự kiện đó đủ tốt để trở thành cái cớ giúp tôi có thể gọi điện cho anh ấy rồi đúng không? việc tôi gọi điện để kiểm tra xem anh ấy có ổn không là phép lịch sự thông thường phải không Gary, nếu tôi không gọi có thể anh ấy sẽ buồn bã nghĩ rằng tôi không thích anh ấy. Sư Li Suli mất điện thân mến, thành phố bị mất điện chứ đâu phải anh chàng kia. Bạn nói hai người làm việc ở hai chi nhánh khác nhau của một công ty, vậy thì anh ta đều vất vả gì khi phải lướt qua danh sách nhân viên của công ty hay danh sách email của các phòng để tìm bạn. Nếu anh ta không được nhanh nhạy như bạn thì tôi nghĩ cũng sẽ có mẹ, em gái hay bạn khác giới nào đó chỉ cách cho anh ta nếu anh ta thực sự có hứng thú. Tại bút, thật sự xấu hổ khi bạn phải sử dụng thảm họa như một cái cớ để gọi điện cho một chàng trai. Người tuyên bàn làm việc của Gray Hãy có niềm tin, bạn đã tạo ấn tượng tốt và cứ để mọi chuyện như vậy. Nếu anh ta thích bạn, anh ta vẫn sẽ nhớ đến bạn sau khi sóng thần lũ lụt xảy ra hay sau khi đội bóng trẻ rít sót thua cuộc. Nếu anh ta không thích bạn, vậy thì anh ta không xứng đáng với thời gian của bạn. Biết tại sao không? Bởi vì bạn rất tuyệt vời, đừng có trở nên tự vụ đây nhé. Cái cớ, có lẽ tôi không muốn chơi đùa. Gửi Gray, điều này thật ngu ngốc. Tôi biết chúng tôi không nên gọi điện cho các chàng trai nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi cho họ bởi vì tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi không thích chơi mấy trò chơi trốn tìm vớ vẩn, tôi làm bất cứ điều gì tôi thích. Tôi đã gọi cho các anh chàng cả trăm lần. Anh đúng là lỗi thời đi Gary ạ. Tại sao anh lại nghĩ chúng tôi không thể gọi điện cho các chàng trai và mời họ đi chơi? Nikki Nikki thân mến, bởi vì chúng tôi không thích điều đó cơ gái ạ. Được rồi, có thể một số người sẽ thích điều đó, nhưng là do họ lười biếng mà thôi. Và có ai lại muốn đi chơi với một anh chàng lười biếng chứ? Mọi việc chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi không đưa ra các quy tắc và tôi thậm chí còn không đồng tình với những quy tắc đó. làm ơn đừng giận tôi Nickia, tôi không ủng hộ việc phụ nữ nên quay lại thời kỳ đồ đá, tôi chỉ nghĩ là có thể ban sẽ muốn trở nên thực tế hơn trong việc muốn thay đổi những khát vọng tự thu nguyên thủy đã thúc đẩy bản chất tự nhiên của con người bấy lâu nay em, hoặc là có thể ban chính là người được chọn để thay đổi điều đó. gửi từ ban làm việc của Gray Phần lớn đàn ông đều thích theo đuổi phụ nữ, chúng tôi thích cảm giác không biết liệu bản thân có theo đuổi được những cô gái không, chúng tôi cảm thấy được khen thưởng nếu theo đuổi được, đặc biệt khi cuộc theo đuổi đó diễn ra trong khoảng thời gian dài, chúng tôi biết rằng đã có những cuộc cách mạng về giới tính diễn ra, chúng tôi thích điều đó, chúng tôi biết phụ nữ có khả năng điều hành chính phủ, đứng đầu cả những tập đoàn đa quốc gia và có thể nuôi dạy những đứa trẻ đáng yêu, đôi khi họ còn có thể làm tất cả những việc đó cùng một lúc, tuy Tuy nhiên, điều đó không khiến cho nam giới khác đi. Mọi chuyện rất đơn giản. Bây giờ hãy tưởng tượng tôi đang rất tức giận và khó chịu với bạn. Tôi quỳ gối cầu xin bạn. Tôi nói to với bạn. Làm ơn nếu bạn chỉ có thể tin một điều duy nhất trong cuốn sách này. Vậy thì hãy tin điều này. Đối với đàn ông, hãy đối xử với chúng tôi như bản chất chúng tôi vốn có. Chứ đừng đối xử với chúng tôi như đối với người mà bạn muốn chúng tôi trở thành. Tôi biết khái niệm đàn ông thích theo đuổi và bạn phải để chúng tôi theo đuổi bạn gây rất nhiều bực bội, tôi biết điều đó gây ra rất nhiều bực mình nhưng thật đáng tiếc, đó lại là sự thật. Tôi tin rằng nếu bạn phải là kẻ xâm lược, bạn phải theo đuổi, nếu như bạn phải làm cái việc ngỏ lời mời đi chơi với anh chàng nào đó đến 9 trong tổng số 10 lần, vậy thì anh ta không thích bạn đâu và trong 9 cô gái thì chỉ có một người giống như bạn thôi. Tôi có thể tự tin nói rằng Bạn, cơ cái đầy hấp dẫn đang đọc cuốn sách này xứng đáng được mời đi chơi. Lý, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn. Điều này rất hiển nhiên, có phải anh ta đang bảo chúng tôi rằng chúng tôi nên ngồi yên và chờ đợi? Tôi không biết anh thấy thế nào, nhưng tôi thấy điều này thật đáng giận. Tôi tin rằng làm việc chăm chỉ và lên kế hoạch tốt là chìa khóa để biến ước mơ thành hiện thực. Tôi dành cả đời để biến những điều mình muốn thành sự thật. Tôi làm việc không ngừng nghỉ để gây dựng sự nghiệp, về tôi cũng khá là song xáo trong công việc, tôi gọi điện chờ mọi người lên lịch các cuộc hẹn và tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi hành động một cách chủ động, vậy mà giờ đây Grey Blake bảo trong tình huống này chúng ta không nên làm gì cả. Các anh chàng được lựa chọn, chúng ta chỉ cần mặc những chiếc váy xinh xắn, làm tóc, đánh mắt và hy vọng họ chọn chúng ta. Sao anh không thắt thật chặt chiếc áo ngực của tôi để tôi ngất đi trước khi gặp một người đàn ông nào đó và anh ta sẽ giúp đỡ tôi trước khi có một chiếc xe ngựa chạy qua luôn chờ rồi, làm vậy sẽ thu hút được sự chú ý của anh chàng đó đấy. Thực sự thì trong thời đại ngày nay, điều khó khăn nhất đối với phụ nữ chính là không làm gì cả, chúng ta thích sắp xếp, gọi điện lên kế hoạch và tôi đang nói đến nhiều điều lớn lao hơn là việc chỉ đảm bảo rằng tóc bạn không bị xoăn đến nhếch. Thời đoạn phần lớn phụ nữ không phải lúc nào cũng có những người đàn ông vây quanh, đôi khi có những khoảng thời gian dài mà chúng ta không hò hẹn với ai cả. Vì vậy, khi chúng ta gặp một chàng trai khiến chúng ta cảm nhận được điều gì đó lãng mạn có thể xảy ra thì việc chúng ta không làm gì cả lại càng trở nên khó khăn hơn, cơ hội đó có thể sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Nhìn đoàn xem, cách làm của tôi thật tệ và không hề có hiệu quả một chút nào. Tôi chưa hề có bất kỳ một mối quan hệ nào thành công đối với anh chàng mà tôi theo đuổi. Tôi chắc chắn có rất nhiều câu chuyện trái ngược ngoài kia, nhưng đối với tôi, những anh chàng kia, người thì quay lại với bạn gái cũ, người thì cần thời gian chờ bản thân, người thì phải rời khỏi thị trấn vì công việc. Thường thì mọi thứ không tiến xa được, họ không trả lời cuộc gọi của tôi và để tôi nói với bạn, điều đó khiến tôi mất kiểm soát. Kể từ khi thực hiện theo triết lý anh ta không thích bạn lắm đâu của Gray, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một cách đáng ngạc nhiên, bởi vì nếu có người đàn ông nào mời bạn đi chơi, nếu anh ta phải tìm cách thu hút sự chú ý của bạn, vậy thì bạn chính là người nắm quyền kiểm soát. Không có kế hoạch hay âm mưu gì ở đây cả, thật tuyệt vời khi biết được rằng việc duy nhất của tôi đó là cảm thấy hạnh phúc về cuộc sống của mình, cảm thấy tự hào về bản thân và cuộc sống một cách đầy đủ, vui vẻ nhất có thể. Nhờ đó, tôi sẽ không bao giờ phải cảm thấy mình chỉ đang chờ đợi một chàng trai nào đó mời đi chơi và quan trọng nhất, chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta không cần phải lên kế hoạch âm mưu hay cầu xin ai đó mời mình, chúng ta là những người tuyệt vời. Gờ đây, mọi việc nên diễn ra như thế này, một tối nọ tôi đang uống rượu trong một quán bar và tán tỉnh người phái chế, tôi đã hỏi xin số điện thoại của cô ấy, cô ấy nói, tôi sẽ không chờ số điện thoại bởi vì các chàng trai hiếm khi gọi lại cho tôi mặc dù đã nói là sẽ gọi, tên tôi là Lin, nếu anh muốn gọi cho tôi thì hãy tìm số điện thoại của tôi. Ngày hôm sau tôi đã làm việc đó, bạn có biết bao nhiêu linh trong danh sách điện thoại của cả một thành phố lớn không? Tôi đã mất 8 đến 9 tiếng để tìm đúng người tôi cần tìm. Một diễn viên mà chúng tôi làm việc cũng đã gặp một cô gái khi anh ta đang xuất hiện công khai trên một tàu sân bay. Anh ta đã mất dấu cô gái trong khoảng 10 phút, bởi vì quá say mê cô gái, bằng cách nào đó anh ta đã tìm ra cô ấy trong quân đội và giờ họ đã kết hôn rồi. Lily, 29 tuổi, tôi hiểu rồi Gary ạ. Tôi hiểu rồi Gary ạ, tôi đã đến một bữa tiệc và gặp một anh chàng, chúng tôi nhanh chóng nói chuyện với nhau ở một góc kín đáo, anh ta hỏi tôi có đang độc thân không và trông có vẻ hài lòng khi tôi trả lời có. Bất cứ khi nào chúng tôi tách ra để nói chuyện với người khác hoặc đi lấy đồ uống thì anh ta vẫn luôn để mắt tới tôi, điều đó thật tuyệt, tôi đã rất phấn khích và cảm thấy rung động. Ơi chủ ơi, tôi nghĩ là tôi đã gặp được một người đặc biệt, anh ta không hỏi xin số điện thoại của tôi, nhưng chúng tôi có khá rất nhiều người quen nên tôi nghĩ chẳng qua là anh ta đang cố tỏ ra thật ngầu mà thôi. Anh ta chẳng bao giờ gọi cho tôi cả và anh biết không, thông thường thì tôi sẽ gọi cho bạn bè chung của cả hai, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra hoặc cố gắng tìm cách để gặp lại anh chàng đó. Nhưng thay vào đó, tôi quyết định sẽ bỏ qua, ai thèm quan tâm anh ta đang gặp chuyện gì chứ? Anh ta không mời tôi đi chơi thì tại sao tôi lại phải bị ám ảnh vì anh ta cơ chứ? Tối nay tôi sẽ đi chơi và cố gắng gặp gỡ một anh chàng khác. Nếu bạn không tin lời Gray, chúng tôi đã thực hiện một cuộc thăm dò cực kỳ không khoa học. Chúng tôi đã điều tra 20 năm giới từ 26 đến 45 tuổi trong số những người bạn của mình. Những người này đều có những mối quan hệ lâu dài nghiêm túc. Họ cho biết không một mối quan hệ nào của họ bắt đầu từ việc nữ giới chủ động mời họ đi chơi trước. Một chàng trai thậm chí còn nói rằng nếu cô gái làm như vậy thì sẽ phá hỏng cuộc vui. Những điều chúng ta nên học được từ chương này, một cái cớ chính là một lời từ chối lịch sự, đàn ông không hề sợ hãi việc phá hỏng tình bạn đang có. Đừng để bị lừa trở thành một người chủ động đề nghị đi chơi, nếu anh ta thích bạn, anh ta sẽ làm việc đó. Nếu bạn có cách tìm thấy anh ta, anh ta cũng có thể tìm được bạn, nếu anh ta muốn tìm được bạn, anh ta sẽ làm điều đó. Chỉ vì bạn là người thích dẫn dắt không có nghĩa là anh ta muốn nhảy cùng bạn. cớ như truyền thống được sinh ra tự nhiên và tồn tại theo thời gian vì lý do của riêng nó. Cậu nói, "Này, hẹn em ở một bữa tiệc quán bar nhà hàng của bạn bè nhé, không phải là lời mời chờ một buổi hẹn." Đàn ông không quên việc họ thích bàn đến nhường nào đâu, vì vậy hãy đặt điện thoại xuống. Bạn hoàn toàn xứng đáng với việc được ai đó chủ động mời đi chơi. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi có cuốn sách tự lực nào mà lại không đi kèm bài tập chứ? Các chương trong cuốn sách này của chúng tôi sẽ chứa đựng đầy sự can đảm và khôn ngoan để đảm bảo rằng bạn có thể giữ được sự thông thái của mình nhiều nhất có thể. Vì vậy, nếu như các bạn đâu có nhu cầu tạm thời muốn thoát ra khỏi những vấn đề mình đang gặp phải và tập trung vào một điều nhẹ nhàng nào đó, vậy thì hãy xem qua bài tập này. Bạn còn nhớ ở trường học, mọi người thường bảo bạn không được viết linh tinh vào sách không? Hãy mặc kệ điều đó đi, hãy lấy một cây bút ra và liệt kê 5 lý do tại sao bạn cho rằng bạn có lý do chính đáng để gọi điện cho anh chàng ấy. Hãy đặt cuốn sách sang một bên và chờ trong khoảng 1 tiếng, hoặc ít nhất cũng vài 10 phút, sau đó bạn hãy tự hỏi bản thân, trông tồi có thảm hại không? Trông tồi có giống một người không có chút tự tin tưởng nào và sức quyến rũ của bản thân không? Vâng, câu trả lời là có đấy, nào, giờ thì hãy cất đi năm ngón tay bấm số của bạn và ra khỏi nhà cùng như tìm kiếm những niềm vui khác nào. Tại bút, bạn vừa làm một bài tập về một anh chàng, thậm chí còn không thể khiến mong muốn gọi cho anh ta của bạn có thể chịu được lâu hơn, vậy tại sao bạn còn muốn tiếp tục làm điều đó nhỉ?